các cuộc vui ở thị trấn zipakira nói chung là theo sở thích và cách sống của từng người những mỏ muối là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong những ngày cuối tuần còn những đứa học sinh nội trú quê ở vùng biển như chúng tôi không chỉ xứng danh là bọn to mồm và quậy phá còn nổi bật vì tài khiêu vũ như những nghệ sĩ thực thụ và rất giỏi trong những trò yêu đương cuồng nhiệt không có tin đại chiến thế giới kết thúc chúng tôi ào cá ra đường mang theo biểu ngữ cợ xí để chào mừng thắng lợi ai đó mời một tình nguyện viên lên phát biểu và tôi không hề đắn đo gì liền đứng trên ban công của câu lạc bộ đối diện với quảng trường lớn và ứng khẩu một bài diễn văn mà mọi người cứ tưởng là đã học thuộc lòng từ trước rồi đó là bài diễn văn ứng khẩu duy nhất trong q u ả n g thời gian đầu tiên trong đời tôi tôi kết thúc bài nói bằng những lời biết ơn xúc động dành cho bốn vĩ nhân trong đó người được chú ý nhất đối với thính giả ở quảng trường là vị tổng thống mỹ đã chết trước đó không lâu franklin delano roosevelt cũng như en sít campeador là nhân vật chính trong bản anh hùng ca dân gian tây ban nha vẫn biết giành thắng lợi ngay sau khi đã chết câu nói đó đã bay lơ lửng trong thị trấn suốt mấy ngày được viết lại trong các biểu ngữ ở đường phố và dưới tranh ảnh của roosevelt treo trong tủ kính ở một số cửa hàng như vậy thành tích trước công chúng đầu tiên của tôi không phải như là một nhà thơ hay một nhà văn mà lại là, là một nhà diễn thuyết và tệ hơn nữa lại là một diễn giả chính trị từ đó trở đi không có cuộc mít t i n nào ở trong trường mà người ta không bắt tôi lên bục nhưng c h o những bài diễn văn đã được viết sẵn và sửa chữa tới phút cuối cùng cùng với thời gian sự giản dị đến trơ trẽn đó đã giúp tôi giảm bớt nỗi sợ sân khấu dù ở trong những đám cưới lớn cũng như ở các quán nhậu của địa phương mà bao giờ chúng tôi cũng kết thúc bằng việc bò lê bò càng dưới đất dù ở nhà của berenice một cô bé xinh đẹp và may mắn đã không kết hôn với tôi vì đã yêu điên cùng một người khác hay ở nhà cô nhân viên điện tín h sarita mà tôi không bao giờ quên được vì đã truyền theo cách trả chậm những bức điện khốn khổ của tôi mỗi khi cha mẹ chưa kịp gửi phụ cấp cô gái tốt bụng đó đã nhiều lần ứng tiền trước giúp tôi qua cơn hoạn nạn tuy nhiên người tôi nhớ ít nhất không phải là tình yêu của ai mà là nàng tiên của những kẻ nghiện thơ ca cô tên là cecilia g o n z a l e pisano một phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh có cảm tình cá nhân và tư tưởng tự do sinh trưởng trong một gia đình bảo thủ nòi và có một trí nhớ siêu nhiên đối với thơ ca cô sống với bà dì quý phái không chồng trong một căn nhà kiểu thuộc địa giữa v ừ n g cây d ò i voi đối diện với cổng lớn của nhà trường lúc đầu mối quan hệ chỉ bó hẹp trong các cuộc thi thơ nhưng sau đó thì cecilia đã trở thành người bạn quý t h ậ t sự của tôi người thường cười ngặt nghéo đến chết ngất và hay lẻn vào lớp học văn của thầy kandoro với sự tòng phạm của tất cả mọi người thời ở arakataka tôi đã từng mơ ước có một cuộc sống đẹp được ô m chiếc đàn phong cầm đi hát từ hội chợ này qua hội chợ khác và tôi cứ nghĩ đó là cách thức xưa nhất và hạnh phúc nhất để kể một câu chuyện nếu mẹ đã phải từ bỏ chiếc đàn piano để có con và cha đã phải xếp chiếc đàn v i o l o n để có thể làm việc quần quật nuôi nấng chúng tôi thì tất nhiên đứa con lớn của hai người phải biết tấm gương đó để tránh bị chết đói về âm nhạc việc tôi thỉnh thoảng tham gia vào ban nhạc của trường như là một ca sĩ hay là một nhạc công chơi đàn guitar chẳng qua chỉ chứng tỏ rằng tôi có đôi tay biết thưởng nhạc để học đàn tốt hơn là thanh nhạc không có một dịp kỷ niệm ngày lễ yêu nước hoặc một cuộc mít tinh trang trọng nào ở trường mà không có sự tham gia của tôi cho dù dưới bất cứ hình thức nào đương nhiên người cộng sự đắc lực của tôi bao giờ cũng là guillermo q e v e d o z o r n o s a nhạc trưởng nổi tiếng của dàn nhạc thị trấn tác giả của bài hát qua mồng gà được giới trẻ lúc bấy giờ rất yêu thích và không bao giờ thiếu trong một lục của các đêm nhạc chủ nhật nào sau lễ misa tôi cũng là một trong những người đầu tiên đi qua công viên để tham dự buổi hòa nhạc ngoài trời của ông mà thường bắt đầu bằng b ả n la gasa t l a t r a và kết thúc bằng tiết mục đồng ca b ả n intro vatore không bao giờ nhạc sĩ q e v e d o được biết và tôi cũng không bao giờ dám nói với ông rằng mơ ước lúc bấy giờ của tôi là được như ông khi nhà trường cần người s u n g phong đi học một lớp nhập môn âm nhạc thì gilamo lope g a r a và tôi là những người đầu tiên giơ tay lớp học được tổ chức vào buổi sáng thứ bảy do giáo sư andré pardo tova nhạc trưởng của chương trình nhạc cổ điển đầu tiên của đài phát thanh tiếng nói của bogota phụ trách cả lớp không chiếm đến một phần tư phòng ăn có điều hòa nhiệt độ nhưng ngay lập tức chúng tôi bị mê hoặc bởi đôi môi của một vị thánh ông là một người thật sự thanh l ị n h với bộ vest màu đen giọng nói uốn lượn và cử chỉ chậm rãi chiếc máy hát quay tay và nếu xuất hiện bây giờ thì sẽ được coi là một thứ đồ cổ kỳ lạ đã được ông điều khiển rất thành thạo với tình thương của một chuyên gia dạy hải cẩu vì coi chúng tôi như là những người mù nhạt ông bắt đầu bằng b ả n ngày hội hóa trang của những con vật của san sa anh với những lời giảng giải rất quyên thâm về cách sống của từng loài thú sau đó ông đánh những nốt nhạc pedro và con sói của p r o k o v i e v điều tệ hại của ngày hội sáng thứ bảy đó là nó đã dạy cho tôi rằng âm nhạc của những nhạc sĩ vĩ đại là một trò chơi bí ẩn và tôi phải mất nhiều năm trời nữa để mà không so sánh cực đoan giữa âm nhạc hay và âm nhạc dở